Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô, tôi... Cô khổ sở nói. Tôi không biết phải nói như thế nào. Vì sao? Anh trầm chọc nói. Có phải do cô không rõ ai là cha của đứa nhỏ, nên mới nói là không dám? Nó đương nhiên là con của anh. Nước mắt bi phẫn trào ra khỏi hóc mắt của cô. Tôi chỉ sợ anh không tin tôi, sẽ bắt tôi phải bỏ nó, cho nên mới không dám nói cho anh. Về muốn trách thì đành trách hành vi của cô không đàng hoàng, làm cho tôi không thể tin cô. Anh nhún nhún vai. Mọi chuyện đã tới nước này cũng không còn cách cứu vớt. Về sau, cô nên thành thật, thật, thật, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Như vậy tôi có thể xác định chắc chắn cái thai trong bụng cô là con của tôi. Mấy ngày này, nếu cần cái gì, gọi điện thoại cho lưu quản gia giúp cô chuẩn bị. Anh thả nhiên phân phó. Bao giờ xuất viện, tôi sẽ phái người tới đón cô, miễn cho cô sảnh một chút lại ra ngoài tìm nam nhân. Sau khi sinh hải tử lại phải bất công kiểm nghiệm xem có phải con của lá kế đường tôi hay không. Khóe miệng anh cười khẩy một cái. Chăm sóc tốt bản thân, sau này tôi còn cần thân thể của cô, xin người nổi dõi tông đường, đừng làm tôi thất vọng. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, anh lập tức xoay người đi ra khỏi phẳng bệnh. Nam nhân này đã hại cô mất đi đứa nhỏ, thế nhưng không có chút hối hận nào, không có chút an nỗi nào. Thậm chí còn dùng lời nói ác độc như vậy để nhục nhã cô. Còn tim yếu ớt, giờ như đã vỡ vụt. Nhìn bóng dáng anh dần biến mất, cô vẫn nộ giật ống truyền dịch trên tay, không để ý thân thể hãy còn suy yếu, men theo bờ tường đi ra khỏi phòng bệnh, đuổi theo anh. Dựa vào vách tường trắng toát, cô cố hết sức đuổi theo phía sau anh, thân thể choáng váng một hồi làm khoảng cách hai người ngày càng xa hơn. Mắt thấy anh bước vào thang máy chuẩn bị xuống lầu, hà mũ nghiên mở miệng hét to. Là kế đường, anh đứng lại Nghe tiếng, anh hơi sững sốt Vội vàng quay đầu nhìn Cô Nữ nhân chết tiệt này, cô ta nghĩ cô ta đang làm gì Anh bước nhanh đến gần cô Chuẩn bị đem cô mang trở lại phòng bệnh đừng đụng vào tôi Cô gạt phát đôi tay anh Đang định đỡ lấy cô Anh nghe rõ cho tôi Tôi muốn ly hôn với anh, hiện tại Tôi với anh sẽ ly hôn Ly hôn Nữ nhân này có biết mình đang nói gì hay không Thanh âm của hạ mộ nghiên nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của hộ lý cùng các bác sĩ xung quanh. Là kế đường bất chấp ánh mắt mọi người, bế cô đi vào phòng bệnh, sau đó đóng chốt cửa lại, liền đem cô đặt xuống giường bệnh. Cô đang nói bậy bạ gì đó. Anh lạnh lùng trước mắt nhìn cô. Tôi muốn ly hôn. Cô lại nhắc lại. Không có khả năng. Anh không cần nghĩ ngợi, cử tuyệt cực kỳ rõ ràng. Vì sao lại không? Cô kích động thở dốc. Anh đã không tin tưởng tôi. Còn muốn trói tôi bên người anh làm gì, chia tay với tôi có phải tốt hơn không? Tin tưởng hay không không quan trọng, chỉ cần xác định được hải tự cô sinh ra là con của tôi là được rồi. Anh lên giọng nhắc nhở nói, đừng quên, tôi lấy cô vì ích lợi, chỉ cần hạ ra có giá trị lợi dụng, đừng mong tôi sẽ ly hôn với cô. Có thể mang lại lợi ích cho anh, không chỉ có một mình tôi, anh nhất định còn rất nhiều đối tượng để lựa chọn. Cô nhìn anh cầu xin, với lại anh ở cùng tôi. Tôi sống mệt mỏi quá, xin anh dơ cao đánh ép buông tha cho tôi được không? Cô dường như muốn bật khóc, kể cả... kể cả tôi quỷ xuống lạy anh. Nhìn nước mắt tuôn lạ trã của cô, ngược anh không khỏi một trận run dậy. Cô nói cũng không sai, đúng thật anh có rất nhiều đối tượng để lựa chọn. Chẳng qua... anh cần bạn không muốn buông tay cô. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tình cảm của anh dành cho cô đã vượt qua giới hạn anh mong muốn. Cho dù hiểu được mình nên một cước Đà văng nữ nhân không trung thủy này Nhưng anh lại không làm được Anh muốn cô Anh muốn cả đời giữ chặt cô Thật xin lỗi Không có khả năng Là cái đường từ chối thình cầu của cô Vì sao? Vì sao ngươi lại làm vậy? Nam nhân này rõ ràng là chán ghét cô Vì sao lại không chịu buông tha cho cô? Bị lời cự tuyệt thẳng thừng toàn thân cô mất hết khí lực Hạ Mũ Nhiên sụi lơ ở trên giường câm lặng rơi lệ Là kế đường không hề để ý tới cô Lập tức ấn chuông cứu hộ kêu y tá hộ lý vào Đặt lại ống truyền dịch cho cô ấy Coi chừng cô ấy đừng để cô ấy chạy loạn Phân phỏ xong Anh lại quay đầu rời đi Ngồi trên lầu 2 của biệt thự Hạ Mũ Nghiên nhìn màn hình TV chằm chằm Nhưng chẳng xem được chút hình ảnh nào Buổi sáng hôm nay Đúng giờ không chạy một phút Là kế đường đã phái người đến Hoàn tất thủ tục xuất viện cho cô sau đó liền không khách khí đuổi cô về lai trạch. cô ngoan ngoãn chấp nhận mọi sự an bài của anh, bởi vì cô biết mình trốn cũng không. Nghe